53 không có điều xấu. Nếu một chút xíu trong cái nỗ lực mà người ta đặt vào việc làm dò, tự chiêu đãi người hay tranh cãi, được đầu tư vào việc cải thiện cái tôi nội tại của họ và không chống lại lên tâm họ thì chẳng bao lâu mọi điều xấu sẽ biến đi khỏi thế gian này. Đừng nói hay phàn nàn về những điều xấu mà những kẻ thân yêu của bạn đã làm. Nếu những người khác đàn tiểu, phán xét và chỉ trích những dáng điệu của họ, hãy cố phớt lờ họ. Bạn càng ít phán xét kẻ khác thì càng tốt hơn cho bản thân mình. Bạn không thể làm gia tăng sự tốt lành của cuộc đời này. Đời bạn trong tự thân nó là một điều tốt đẹp. Tất cả những gì bạn cần làm là không làm họ nọ. Quả thực Đôi khi chúng ta sống một cuộc sống xấu xa Nhưng sở dĩ như vậy là bởi vì chúng ta đã làm những điều xấu Mà lẽ ra chúng ta không nên lại Câu nói Ôt bê nê, ôt ni din Thường được hiểu là Về người chết chỉ nên nói điều tốt Hoặc không nói gì cả Điều này sai Người ta nên nói ngược lại Về người đang sống Chỉ nên nói điều tốt Hoặc không nói gì cả Làm điều này, chúng ta sẽ thoát khỏi nhiều lỗi lầm và khỏi trộn lẫn cái tốt với cái xấu.